Chương mười chín, đầy tớ của Chúa tể Voldemort. Hermione hét toán lên. Black đứng phát dậy. Harry cũng nhảy dựng lên như thể bị điện giật. Thầy Snape hất tấm áo tàn hình qua một bên. Cẩn thận giữ cho cây đũa phép vẫn chỉ thẳng vô ngực thầy Lupin. Tôi tìm thấy cái vật này dưới gốc cây liễu roi. Vật hữu ích đó, Potter. Tôi cảm ơn trò nhé. Giọng thầy Snap cũng hơi hỗn hển, như vẻ mặt thầy tràn trề niềm vui chiến thắng bị đè nén. Thầy nói, ánh mắt lấp lánh. Có lẽ các người đang thắc mắc, làm sao mà tôi biết các người ở đây? Tôi vừa mới đến văn phòng anh, anh Lupin à. Tôi chưa uống cự thuốc tối nay, vì vậy tôi đem một ly đầy cho anh. Và thật may là tôi đã làm vậy. Ý tôi nói là thật mấy cho tôi. Nằm trên bàn giấy của anh là một tấm bản đồ gì đó. Chỉ cần liếc qua là tôi biết hết những điều tôi cần biết. Tôi thấy anh chạy dọc hành lang này rồi biến mất. Anh Seven Ruther. Thầy Lupin mới mở miệng, thầy Snape đã chặn hồng lại. Tôi đã nói đi nói lại với ông hiệu trưởng là anh vẫn tiếp tục giúp đỡ thằng Blake bạn cũ của anh đột nhập vào tòa lâu đài và đây chính là bằng chứng anh lupin à chính tôi cũng không tưởng tượng được ra cái câu chuyện mà anh dùng cái chỗ tồi tàn này làm nơi ẩn náu thầy lupin khẩn khoản severus anh nhầm rồi anh chưa nghe hết mọi thứ tôi có thể giải thích Sirius không đến đây để giết harry đôi mắt thầy Snape giờ đây lóe sáng một cách cuồng loạn Thêm hai người vô ngục Acaban tối nay, tôi sẽ khoái chí xem cụ Trâm Lador xử lý vụ này như thế nào. Cụ cứ đinh ninh là anh vô hại kia chứ. Anh biết anh mà Lupin, một người sói được thuần hóa. Thầy Lupin nói nhỏ, Anh ngốc quá, chẳng lẽ ác cảm thời đi học đáng để anh tống một người vô tội, vô ngục Akaban sao? Ầm những sợi dây thừng giống như những con rắn ốm bỗng túa ra từ đầu đũa phép của giáo sư snap rồi từ uốn éo cột quanh miệng thầy lupin khuỷu tay và mắt cá chân thầy khiến thầy mất thăng bằng ngã lăn xuống sàn không thể nhúc nhích cựa cựa gì được nữa cùng với một tiếng gầm tức tối black lao về phía thầy snap nhưng thầy snap chỉ thẳng đầu đũa phép vào giữa hai con mắt black thầy thì thào Cứ tạo cho ta một cái cớ đi Chỉ cần mi động đẩy là ta có cớ Và ta thề là ta sẽ ra tay Black đứng chết trân, Hai gương mặt đang gườm nhau thật đó Thật khó mà nói gương mặt nào Bày tỏ nhiều căm ghét hơn gương mặt nào Harry đứng đó Tê liệt Không biết nên làm gì Hay nên tin ai Nó liếc qua Hermione và Ron Trong Ron cũng bối rối như nó và vẫn còn vất vả giữ rịch con Scarborough đang liều sống liều chết tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên Hermione thì đã dè chặt, bước một bước về phía thầy Snape và nói bằng một giọng hết hơi. Thưa giáo sư Snape, nghe, nghe những điều họ sắp nói ra thì đâu có hại gì phải không ạ? Giáo sư Snape nạt Cô Rengo à, cô đang đối diện với nguy cơ bị đuổi khỏi trường này đó. Cô cùng Porter và Weasley đã vượt quá giới hạn để bè đảng với một tên tội phạm sát nhân và một tên người sói. Cô hãy thử một lần trong đời căm miệng lại được không? Nhưng nếu, nếu có sự nhầm lẫn thì sao? Im đi, con nhỏ ngu ngốc. Thầy Snape quát to, trong vẻ mặt bỗng nhiên hết sức điên loạn. Đừng có mà nói về điều mà mình không hiểu rõ. Vài tia lửa xẹt ra từ đầu đũa vẫn còn chỉ về phía Black. Hermione nín khe. Thầy Snape thở phì phì vào mặt Black. Sự trả thù rất ngọt ngào. Ta đã ao ước biết bao rằng chính ta sẽ là người bắt được mì. Black lau bầu. Ông lại đang chơi không lần nữa đó Severus. Black hất đầu về phía Ron. Khi nào thằng nhóc đó còn đem con chuột về đến tòa lâu đài, tôi sẽ còn lẳng lặng mò tới. Đến tòa lâu đài à? Thầy Snape nói giọng mềm mại. Ta thấy không cần phải đi xa như vậy đâu. Ngay sau khi khỏi cây liễu roi là ta gọi bọn giám ngục Apkaban liền. Họ sẽ rất sung sướng được gặp lại My, Sirius Black à. Sung sướng đến độ sẽ hôn My một cái. Ta dám nói như vậy. Mắt Black cắt không còn chút máu. Y nói ồm ồm. Ông, ông, ông phải nghe tôi nói đã. Con chuột, hãy tìm con chuột kia. Nhưng trong mắt thầy Snap lóe lên một tia sáng điên tiết mà Harry chưa từng nhìn thấy trước đây. Thầy Snap có vẻ như không còn lý trí nữa. Ông búng ngón tay, đầu mấy sợi dây thừng đang trói thầy Blupin bay ngay vào tay ông. Ông bảo, đi thôi. Tất cả lũ bay, ta sẽ lôi cổ người sói, có lẽ bọn giám ngục Apkaban cũng sẽ hôn hắn luôn. Không kịp ý thức hành động mình đang làm, Harry băng ngang căn phòng bằng ba bước dài, đứng chặn ngay trước cánh cửa. Thầy Snape quát, tránh lối ra Porter, trò đã có đủ rắc rối rồi, nếu ta mà không có mặt ở đây để cứu lấy mạng trò. Harry nói, Giáo sư Lupin có cơ hội để giết con hàng trăm lần trong suốt niên học này. Con đã ở một mình với thầy rất nhiều lần khi được thầy dạy cho môn tự phòng vệ chống lại bọn giám ngục Azkaban. Nếu thầy Lupin cùng phe với Black, thì tại sao thầy ấy không giết con cho rồi vào những lúc đó? Thầy Snape rít lên. Đừng có bảo ta phải tìm hiểu kiểu cách suy nghĩ của một người sói, tránh ra chỗ khác Porter. Harry Hector Thầy quá đáng, chỉ vì họ đã chơi khăm thầy một lần thời đi học mà thầy không thèm nghe. Trong thầy Snap điên hơn bao giờ hết, thầy rít lên. Cấm mồm, không được nói với ta bằng cái giọng đó. Đúng là cha nào con nấy Porter. Ta vừa mới cứu mạng trò, lẽ ra trò phải quỳ gối mà tạ ơn ta mới phải. Nếu hắn mà giết trò rồi, thì cũng đáng đời trò lắm. Trò rồi sẽ chết giống như cha của trò thôi. Quá kiêu hãnh đến nỗi không tin là mình không thể nhầm Blake. Bây giờ hãy tránh lối cho ta hoặc là ta sẽ khiến cho trò tránh ra. Tránh ra Potter. Harry quyết định trong nửa giây trước khi thầy Snape kịp bước thêm một bước về phía nó. Harry đã dơ đũa phép của nó lên. Expelliarmus! Lamus. Harry gào lên. Nhưng đó không phải là tiếng hô của một mình nó. Một tiếng nổ to làm rung cả cánh cửa bên bảng lề. Thầy Snape bị nhấc bỏng lên khỏi sàn, văng vào bức tường, rồi tuột xuống đụng sàn. Một dòng máu tươi ứa ra dưới mái tóc của thầy. Thầy Snape đã ngã gục bất tỉnh. Harry nhìn quanh. cả Ron và Hermione đều đã cố gắng giải trừ vũ khí của thầy Snape. vào đúng ngay lúc Harry cũng cố làm điều đó. Cây đũa phép của thầy Snape vọt bay lên theo một đường cong vòng cung, rồi đáp xuống trên giường cạnh bên con Roxanne. black nhìn Harry bảo Có lẽ ra con không nên làm điều đó. Lẽ ra con hãy để gã đó cho chú chứ. Harry tránh nhìn vào mắt black Ngay cả bây giờ nó cũng không chắc là nó đã hành động đúng hay không. Hermione thì nhìn trân trối thân hình bất động của thầy Snap với đôi mắt kinh hoàng bật khóc thúc thích. Tụi mình tấn công một thầy giáo. Mình tấn công một thầy giáo. Ôi, tụi mình sắp bị rắc rối to rồi. Thầy Lupin đang cố gắng thoát ra khỏi sợi dây đang trói buộc quanh thầy. Black vội vàng cúi xuống cậy trói cho thầy. Thầy Lupin đứng thẳng lên, xoa cổ tay, chỗ bị dây trói cứa sâu. Thầy nói, cảm ơn con Harry. Harry bẻ lại. Con không có nói là con tin hẳn thầy đâu đấy. Blake nói. Vậy thì đã tới lúc chúng tôi đưa ra cho cháu xem vài bằng chứng. Cháu bé, đưa Peter đây. Đưa ngay nào. John túm chặt con scrapper sát vào ngực. Nó nói yếu ớt. Thôi đi, chẳng lẽ ông nói là ông phá ngục Apkaban đào thoát ra chỉ để thò tay túm lấy con scrapper sao? Ý tôi nói là... John đưa mắt nhìn Harry và Hermione để tìm sự ủng hộ. Ừ, thì cứ cho là Mister Friul có thể biến thành một con chuột, nhưng mà hàng triệu con chuột, làm sao ổng là ổng biết phải lùng kiếm con chuột nào nếu ông ta bị nhốt kín trong nhà ngục Arkaban? Thầy Lupin quay về phía Black, nghiêm mặt lại một chút rồi nói: "Sirius, anh hiểu cho, đó là một câu hỏi hợp lý, làm sao anh biết được hắn ở chỗ nào?" Black thò một bàn tay giống như vuốt chó vô trong áo chùng của mình và móc ra một miếng giấy báo nhầu nát thì vuốt thẳng ra rồi đưa cho mọi người xem. Đó là tấm hình chụp Ron và cả gia đình được đăng trên tờ nhật báo tiên tri vào mùa hè trước. Còn kia, trên vai Ron ngồi chiếm chệ con chuột scraper, thầy Lupin bàng hoàng hỏi, "Làm sao anh có được cái này?" Black nói, "Nhờ Fugger, khi ông ấy đến kiểm tra nhà ngục Azkaban hồi năm ngoái, ổng đưa tôi tờ báo và tôi nhìn thấy Peter ngay trên trang đầu, trên vai thằng nhỏ này, tôi nhận ra ngay hắn tức thì, tôi đã chứng kiến hắn biến hình thành con chuột đó biết bao nhiêu lần rồi. và lời chú thích ảnh ghi là thằng nhỏ sẽ trở về trường Hogwarts, về nơi Harry đang theo học. thầy Lupin đăm đăm nhìn Hertzraper rồi đến tấm hình trên báo, rồi lại nhìn Scraper. thầy kêu khẽ, trời ơi, vuốt trước của nó. Ron bướng bỉnh hỏi lại vuốt nó thì sao? Blake nói, hắn bị mất hết một ngón. Thầy Lupin thở ra. Quả nhiên, quá đơn giản, quá thông minh, hắn tự chặt bỏ một ngón tay ư. Blake nói, chỉ ngay trước khi hắn biến mình, khi tôi dồn hắn vô góc đường, hắn gào thét cho cả con đường nghe thấy là tôi đã phản bội Lily và James. Sau đó, trước khi tôi kịp nguyền hắn, hắn đã cho nổ tung con đường bằng cây đổ phép giấu sau lưng giết chết mọi người trong phòng bảy thước chung quanh hắn, rồi chung xuống ống cống với mấy con chuột khác. Thầy Lupi nói, con có bao giờ nghe chưa Ron? Phần thân thể còn nguyên to nhất của Peter Friel mà người ta còn tìm được chỉ là một ngón tay của hắn. Nhưng mà Grabber có lẽ bị mất hết một cái vuốt chân là do nó đánh nhau với những con chuột khác hay đại khái vậy? Nó đã ở trong gia đình con từ lâu lắm rồi, thiệt mà. Thầy Lupin nói, đúng vậy, những 12 năm, có bao giờ con tự hỏi tại sao mà nó sống dai đến như vậy chưa? Ron nói, tụi con, tụi con chăm sóc nó chu đáo lắm mà. Thầy nói, nhưng lúc này thì trong nó không được tốt tương lắm hết. Thầy đoán là nó bắt đầu sụt cân từ khi nó nghe tin Sirius Black lại đang ở ngoài vòng pháp luật. Ron hất đầu về phía con Roxanne vẫn đang nằm gừ gừ trên giường chỉ tại con mèo điên đó làm cho nó sợ quá mà thôi nhưng điều đó không đúng harry chợt nghĩ strapber tỏ ra bệnh hoạn ngay trước khi cả gặp con roxen nó bắt đầu tiều tụy từ hồi ron ở ai cập trở về từ hồi black vượt ngục black vươn bàn tay xương xẩu của y vỗ nhẹ nhẹ lên cái đầu như một nùi lông của con roxen khàn khàn nói con mèo này không điên nó là con mèo thông minh nhất chủng loại mèo mà tôi từng gặp Nó nhận ra Peter là loại giả danh ngay tức thì Và khi nó gặp tôi Nó biết ngay là tôi không phải là chó Cũng mất một thời gian Nó mới tin cậy tôi Cuối cùng tôi tìm được cách thông tin cho nó biết Là tôi đang lùng kiếm cái gì Và từ đó nó tiếp sức tôi Hermione nói nhỏ Ông nói vậy nghĩa là sao À Nó tìm cách bắt Peter giao cho tôi Nhưng tiếc là không làm được Vì vậy nó ăn cắp mật khẩu vào tháp Riphonro cho tôi Theo như tôi hiểu, thì nó đã ăn cắp giấy tờ ghi mật khẩu để trên bàn cạnh giường ngủ của một đứa nhỏ. Bộ não của Harry dường như lúng xuống dưới sức nặng của những điều mà nó vừa nghe. Thiệt là vô lý, nhưng mà... Nhưng Peter phong thanh đoán được chuyện gì đang xảy ra nên liều chạy trốn. Cháu gọi nó là Roxanne phải không? Nó nói Peter đã để lại vết máu trên tấm vải trải giường. Tôi đoán là Peter đã tự cắn mình. Chà, một lần nữa lại bịa ra cái chết giả cho mình. Những lời nói này bật ra vài suy nghĩ trong đầu Harry. Nó tức giận hỏi, nhưng tại sao nó phải giả đò chết kia chứ vì nó biết ông sắp giết nó như ông đã giết ba má tôi chứ sao? Thầy Lupin nói, đừng Harry. Và bây giờ thì ông đến để kết thúc đời nó. Black ném cho Frapper một cái nhìn căm ghét nói phải tôi phải giết nó Harry la lên vậy thì lẽ ra tôi phải để cho thầy Snape bắt ông đi mới phải thầy Lupin hấp tấp nói Harry con không hiểu sao suốt bao lâu nay chúng ta đã tưởng Sirius phản bội cha mẹ của con và Peter đã vạch mặt anh ấy nhưng câu chuyện hóa ra là ngược lại con có hiểu không chính Peter là kẻ đã phản bội cha mẹ của con còn Sirius đã truy lùng Peter. Harry gào, không đúng, ổng là người giữ bí mật của ba má tôi, ổng đã nói trước khi thầy đến đây, ổng đã nói ổng giết ba má con. Harry đang chỉ vào flex, y chỉ từ tốn lắc đầu, rồi đôi mắt trũng sâu của y chợt sáng rực, y nói ôm ôm, Harry, tôi cũng có thể coi như đã giết họ, vì tôi đã khuyên Lily và James đừng dùng Peter làm người giữ bí mật thay vì dùng tôi. Tôi biết tôi thật đáng trách. Vào cái đêm mà họ bị giết, tôi đã chuẩn bị đi kiểm tra Peter để biết chắc chắn vẫn an toàn, nhưng khi tôi đến nơi ăn nấu của hắn, thì hắn đã đi rồi, vậy mà ở đó không có dấu vết gì của một cuộc chiến đấu. Tôi cảm thấy không ổn, tôi sợ quá, tôi lập tức đi thẳng đến nhà của ba má con. Và khi tôi thấy cái nhà đã bị phá tan hoang thi thể của ba má con Tôi hiểu ra là Peter đã làm việc đó và hiểu ra tôi phải làm gì Giọng của Blake đứt Đoạn Y quay mặt đi, thầy Lupin nói Như vậy là đủ rồi Trong giọng nói của thầy Lupin Có một vẻ sắc lạnh mà trước đây Harry chưa từng nghe thấy bao giờ Chỉ có một cách chắc chắn để chứng minh điều gì đã thực sự xảy ra. Ron, đưa cho thầy con chuột đó. Ron lo lắng hỏi, nếu con đưa nó cho thầy, thì thầy sẽ làm gì nó? Thầy Lupin nói, buộc nó phải tự lộ chân tướng. Nếu nó thực sự là một con chuột, thì nó sẽ không sao cả. Ron ngập ngừng, mãi một lát sau mới đưa con sát ra. Thầy Lupin bắt lấy con chuột. Nó bắt đầu rít lên chích chích liên tục vặn vẹo mình mẩy xoay trở tới lui con mắt đen nhỏ xíu của nó lồi ra trên đầu thầy Lupin hỏi sẵn sàng chưa Sirius Black đã lượm vài cây đồ phép của thầy Snape văng trên cái giường y đi đến gần thầy Lupin lại gần con chuột đang vùng vẫy và đôi mắt ướt của y bỗng nhiên dường như bỗng cháy Black lặng lẽ nói cùng nhau làm chứ hả thầy Lupin nói Tôi cho là nên làm như vậy. Thầy Lupin nắm chặt con scrapper trong một bàn tay, còn tay kia thì cầm cây đũa phép. Tôi đếm đến ba, thì cùng ra tay nhé. Một... Hai... Ba... Một ánh chớp sáng xanh nhán lên từ cả hai đầu đũa phép. Trong khoảnh khắc đó, con scrapper bị đông cứng giữa không trung... Rồi thân hình đen đùi của nó quằn quại một cách điên cuồng Ron gào thét Rồi con chuột rớt xuống sàn Một ánh chớp loà khác lại lóe lên Và rồi Giống như xem một bộ phim phát nhanh Hình ảnh một cái cây đang lớn vậy Trước tiên Một cái đầu nhô lên từ nền sàn Rồi tay chân mọc ra Sau đó là một người đàn ông Đứng lên tại nơi mà Sapper vừa rớt xuống Hắn khum đúng vặn vẹo hai tay còn rốc sen thì gầm gừ và khục khịt lỗ mũi trên giường, lòng trên lưng nó dựng đứng cả lên. Người đàn ông đó nhỏ thó chỉ cao hơn Harry và Hermione một chút xíu. Mớ tóc phai màu thưa rỉnh của hắn rối bù, lại có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng giống gió của một người từng mập ồ bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Dạ của hắn trong bẩn thỉu gần giống như bộ da của con sapper và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mỏng nước của hắn. Hắn nhìn quanh tất cả mọi người, hơi thở gấp và cạn. Harry thấy ánh mắt hắn cứ lấm lét nhìn về phía cửa. Thầy Lupin vui vẻ nói như thể chuyện chuột nổ đùng ra bản cố tri là chuyện thường ngày xảy ra quanh ông. À chào Peter lâu nay không gặp anh mắt vẫn lấm lét nhìn ra cửa peter freel nói ngay cả cái giọng cũng có chút chít như chuột kêu anh sirius anh remus bạn cũ bạn cũ của tôi cánh tay cầm đổ phép của black giơ lên nhưng thầy lupin nắm cổ tay black giữ lại ánh mắt thầy nhìn black cảnh cáo rồi hướng về phía peter freel Giọng thầy Lupin lại nhẹ nhàng bình thản. "Peter à, từ nãy giờ tôi này có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về những gì đã xảy ra vào cái ngày Lily và James bị giết. Có thể anh bị sót mất vài điểm hay ho khi anh còn bận kêu chút chít loanh quanh trên cái giường." Harry có thể nhìn thấy mồ hôi rịn thành chuỗi hột trên khắp gương mặt xanh xao của Peter Pettigrew. Hắn nói hổn hển. "Andremus Anh đâu có tin hắn phải không? Hắn tìm cách giết tôi đó anh mút ơi. Thầy Lupin nói giọng lạnh lùng hơn. Chúng tôi cũng nghe nói như vậy. Anh Peterfiel à. Tôi muốn làm rõ một vài vấn đề nho nhỏ với anh. Nếu mà anh quá... Peterfiel đột ngột ré lên chỉ vào Black. Và Harry nhận thấy hắn dùng ngón tay giữa vì ngón tay trỏ đã cục. Hắn lại đến đây tìm cách giết tôi một lần nữa. Hắn đã giết Lily và Sam. Và giờ đây, hắn muốn giết nốt tôi, Andre Moud, anh hãy cứu giúp tôi. Gương mặt Blake trông giống cái đầu lâu hơn bao giờ hết khi y trừng trừng nhìn Peterfield từ đôi mắt sâu hoắm như không đáy. Thầy Lupin nói, không ai tìm cách giết anh đâu cho đến khi sự việc ngã ngủ đâu ra đấy. Peterfield kêu ré lên, ngã ngủ đâu ra đấy? Một lần nữa, trong Peterfield có vẻ điên dại, mắt lại lấm la lấm lét ngó những cửa sổ đã bị đóng nẹp phán rồi lại ngó ra cửa cái. Tôi biết hắn sẽ lùng kiếm tôi mà. Tôi biết hắn trở lại vì tôi. Tôi đã chờ đợi điều này suốt 12 năm. Đôi mày thằng Lupin câu lại. Thầy hỏi. Anh biết trước là Sirius sẽ phá ngục Apkabana khi mà trước đây chưa từng có ai làm được điều đó. Peterfield thét lên giọng the thé. Hắn có năng lực hắc ám mà những người như chúng ta chỉ có thể mơ tới mà thôi làm sao mà hắn vượt qua khỏi ngục Acaban? Tôi chắc là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã dạy cho hắn một số mánh lới. Black bắt đầu cười, tiếng cười thê lương khủng khiếp vang đầy cả phòng. Y nói, "Voldemort dạy ta mánh lới à?" Peter feel co rúm như thể Black vừa quất một roi trúng vào hắn. Black lại nói, "Sao? Sợ hãi khi nghe cái tên ông chủ cũ của mày à? Tao không trách mày, Peter." lũ tay chân vô lại của hắn chẳng vui vẻ gì với mày lắm đúng không pityfield càng thở gấp hơn bao giờ hết toàn bộ gương mặt hắn bây giờ bóng loáng mồ hôi hắn lẩm bẩm không hiểu anh muốn nói gì anh sirius black nói mười hai năm nay mày không hề trốn tránh tao mà mày trốn tránh bè lũ của von der ở trong một áp ca ban tao đã nghe hết peter à lũ chúng nó những tưởng mày đã chết chứ không thì mày đã phải trả lời chúng nó tao đã nghe chúng nó gào thét đủ thứ chuyện trong giấc ngủ nghe như thể chúng nó cho rằng chúng đã bị một tên lừa thầy phản bạn lừa gạt chúng voldemort tìm đến được nhà porter là nhờ thông tin mày cung cấp và voldemort thân bại danh liệt tại đó mà đâu phải tất cả bè lũ voldemort đều bị tống hết vô ngục upcarban hết đâu đúng không Vẫn còn cả đống nhở nhơ quanh đây, giả vờ như chúng đã giác ngộ, cải tà quỳ chánh. Nhưng nếu chúng mà nghe ngóng được tin mày còn sống thì Peter à. Peter Friel lại nói, giọng the thế như chưa từng thấy. Không biết anh đang nói về cái gì? Hắn đưa tay áo, lau mặt, rồi lại ngước lên nhìn thầy Lupin Anh đâu có tin chuyện này, cái độ điên khùng này, phải không Andremus? Thầy Lupin nói một cách công bằng. Tôi phải thú nhận Peter à. Rằng tôi nhiệt tình thấy khó hiểu nổi lý do vì sao một người vô tội lại muốn sống đời một con chuột suốt 12 năm. Peterfield ré lên. Vô tội nhưng bị hoảng sợ nếu bị bè lũ của Voldemort săn đuổi tôi. Đó là bởi vì tôi đã tống vô ngục Apkaban một trong những tên đắc lực nhất trong bọn chúng, tên gián điệp Sirius Black. Gương mặt Black méo mó. Y tru lên, nghe đột ngột như tiếng tru của một con chó có tầm vóc của một con gấu. Sao mày dám vu khống? Tao, tao mà đã gián điệp cho Voldemort hả? Tao có bao giờ đi ton hót với bất cứ kẻ nào mạnh hơn hay có quyền lực hơn tao chưa? Nhưng mày, Peter, tao sẽ không bao giờ hiểu được tại sao. Ngay từ đầu, tao đã không nhận ra mày là một tên gián điệp mày luôn luôn khoái đánh bạn với những người bạn có cơ thể che chở mày đúng không hồi đó những người này là bọn tao tao Remus và james peter lại chùi bộ mặt ướt đẫm mồ hôi hắn gần như phải há hốc miệng và thở hổn hển tôi một gián điệp chắc là anh mất trí rồi không đời nào không biết sao mà anh có thể nói một điều như vậy chứ hả Blake rít lên đọc đề đến nổi Peterfield lùi lại một bước Lily và James đã chọn mày là người giữ bí mật chỉ vì tao đề nghị như vậy tao tưởng đó là một kế hoạch hoàn toàn dương đông kích tay Voldemort chắc chắn sẽ săn đuổi tao để hắn không ngờ Lily và James lại cất bí mật ở một cái kẻ bất tài nhu nhược như mày ác hẳn trong cả cuộc đời khốn nạn của mày giây phút tuyệt vời nhất là lúc mày thỏ thẻ với Voldemort Là mày có thể nộp mạng gia đình Porter cho hắn Beatrice lẩm bẩm điên loạn Harry nghe loáng thoáng những tiếng Như cường điệu điên rồ Nhưng nó không thể nào không để ý đến gương mặt tái mét Như tro của Beatrice Và cái cách mà mắt hắn cứ liên tục lấp lét Ngó về phía cửa sổ và cửa cái Hermione rụt rè nói Thưa giáo sư Lupin Con... con xin phép nói được không ạ? Giáo sư Lupin nhả nhặn bảo, đương nhiên được chứa Hermione. Dạ, Schrapper, ý con nói là người, người đàn ông này. Ông đã từng ngủ chung trong một phòng ngủ với Harry trong suốt ba năm trời. Nếu ông là thủ hạ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, thì tại sao từ trước tới giờ ông không hề tìm cách ám hại Harry? B.T. Friel rẽ lên the thế, giơ bàn tay cục một ngón chỉ vào Hermione. Đó, cảm ơn cô. Anh thấy chưa, Andremus, tôi chưa từng hại đến một sợi tóc trên đầu của Harry, tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Blake nói, Tao sẽ nói cho mày biết là tại sao, là tại vì mày không đời nào làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai trừ khi mày có thể nhìn thấy điều đó có lợi cho mày. Voldemort đã phải biệt tích giang hồ 12 năm, thiên hạ đồn rằng hắn dở sống dở chết mày đâu có dạ gì mà dính vô một vụ sát nhân ngay trước mũi của cụ Thâm Lơ Đo để phục vụ tàn tích của một phù thủy đã mất hết quyền lực đúng không mày chỉ muốn trở về thần phục hắn khi mà mày biết chắn rằng hắn đã lại là đại ca trong chốn giang hồ đúng không tại sao mày phải chui vào một gia đình phù thủy để ẩn thân để mà nghe ngóng tin tức đúng không Peter để trong trường hợp ông chủ cũ của mày thu phục lại đủ quyền lực thì mày sẽ an toàn đầu phục Betty há miệng ra rồi ngậm miệng lại nhiều lần hình như hắn đã mất khả năng nói rồi Hermione lại rụt rè nói Ờ... ông Black, chú Sirius Black nhảy lên khi được xương hôn như vậy và cứ đứng nhìn Hermione chầm chầm như thể được xương hôn lịch sự là điều y đã quên mất từ lâu lắm rồi Nếu ông không phiền thì cho cháu xin hỏi ông làm thế nào mà mà vượt thoát được nhà tù Azkaban? nếu ông không dùng đến ma thuật hắc ám. Betty Friu gật đầu lia lịa về phía Hermione nói, "Đúng đó, cảm ơn, đó chính là điều tôi." Nhưng thầy Lupin làm cho hắn ngậm miệng lại bằng một cái nhìn. Black hướng về Hermione hơi cau mày một tí, nhưng không phải là vì phiền lòng với câu hỏi, mà dường như đang cân nhắc câu trả lời. Rồi Black chậm rãi nói, "Tôi cũng không rõ tôi đã làm cách nào Tôi nghĩ lý do khiến tôi không mất trí là vì tôi đã biết mình vô tội. Đó không phải là một ý nghĩ vui vẻ nên bọn giám ngục Apkaban không thể nào hút nó ra khỏi tôi. Ý nghĩ đó đã giúp tôi tỉnh táo và biết mình là ai và giúp tôi duy trì được sức mạnh của mình. Vì vậy khi mà quá sức chịu đựng thì tôi tự biến mình thành một con chó ở trong phòng giam. Bọn giám ngục Apkaban không thể nhìn thấy. cháu biết đấy. Blake nuốt nước miếng, nói tiếp. Bọn giám ngục Apkaban... Chỉ lần dò theo hướng con người bằng khả năng phán đoán cảm xúc của con người. Khi tôi là một con chó, thì chúng phán đoán cảm xúc của tôi rất kém. Kém người hơn, kém phức tạp hơn. Nhưng dĩ nhiên, chúng lại tưởng là tôi đã mất trí như mọi người khác bị giam cầm trong đó. Vì vậy, chúng không bận tâm nữa. Nhưng tôi yếu lắm, rất yếu, và không có hy vọng gì xua đuổi chúng ra khỏi tôi khi mà tôi không có tới một cây đủ phép. Thế rồi tôi nhìn thấy Petitfield trong tấm hình đó. Tôi nhận ra rằng hắn đang ở trường Hogwarts với Harry, nếu mà có tín hiệu gì lọt đến tai hắn rằng phe Hắc Ám đang củng cố lực lượng thì rõ ràng hắn đang ở vị trí cực kỳ thuận lợi để hành động. <cười> Betty Fried đang lắc đầu lia lịa, miệng há hốc không thốt ra lời, chỉ trơ mắt nhìn Black đăm đăm suốt từ nãy đến giờ như thể bị thôi miên. Sẵn sàng tấn công vào đúng lúc mà hắn chắc chắn có đồng minh để giao nộp người cuối cùng của nhà Porter cho chúng. Nếu hắn giao nộp Harry thì còn ai dám nói hắn là kẻ phản bội Voldemort? Hắn sẽ được đón nhận về hàng ngũ trong danh dự. Vì vậy tôi phải làm một điều gì đó. Tôi là người duy nhất biết là Peter vẫn còn sống. Harry nhớ lại điều mà ông Weasley đã nói với bà Weasley. Những cay ngục nói là hắn cứ nói mớ trong giấc ngủ luôn luôn là mấy lời giống nhau nó đang ở trường Howard như thể có một ai đó đã thắp lên một ngọn lửa trong đầu tôi mà bọn giám ngục Apkaban không thể nào dập tắt đó không phải là cảm xúc vui sướng đó là một ám ảnh nhưng nó đem lại cho tôi sức mạnh nó làm đầu óc tôi sáng suốt vì vậy một đêm khi họ mở cửa để đem thức ăn vào tôi đã lẻn qua mặt họ như một con chó họ hết sức bối rối vì họ gặp khó khăn hơn rất nhiều khi phán đoán tình cảm loài vật dưới lốt chó tôi rất ốm ốm lắm ốm đến nỗi có thể lách mình qua chấn sông nhà tù tôi bơi trở về đất liền như một con chó tôi đi ngược lên phía bắc và lẻn vào sân trường Hogwarts như một con chó từ đó tới nay tôi vẫn sống trong khu rừng cấm ngoại trừ một lần tôi xem trận Quidditch dĩ nhiên cháu bày giỏi như cha cháu ngày xưa vậy Harry Black nhìn vào mắt Harry, nó không quay mặt đi. Black ồm ồm nói: "Hãy tin tôi, tin tôi đi, tôi không bao giờ phản bội Lily và xem, tôi thà chết chứ không đời nào phản bội họ." Và cuối cùng, Harry tin ông ta, cổ họng nghẹn lại không nói được nên lời. Harry gật đầu. "Đừng." Beautyful đã ngã quỵ xuống như thể cái gật đầu của Harry là sự tuyên án tử hình đối với hắn. Hắn lết tới trên hai đầu gối phủ phục xuống đất hai tay chắp lại trước mặt như nguyện cầu anh cyrus em đây mà em là thằng peter bạn của anh đây mà anh không thể blake đá một cái pity hoảng sợ lùi lại mày chưa đụng vô áo tao thì cũng đủ váy bẩn nó rồi pity đành quay lại thầy lupin quằn quại van xin trước mặt ông giọng hắn chinh chít the thé andremos anh đâu có tin chuyện này hả sirius đâu có bao giờ nói với anh về chuyện vợ chồng walter đổi kế hoạch phải không thầy lupin nói anh ấy đã nói nếu không tôi nghĩ tôi là gián điệp thầy lupin nói tiếp vọng qua trên đầu của pt bằng một giọng tỉnh khô tôi cho rằng đó là lý do anh đã không nói với tôi phải không anh sirius blake nói tha lỗi cho tôi anh remus thầy lupin xoắn tay áo lên nói không có chi bạn già chân nhồi bông mà và anh anh cũng tha thứ cho tôi vì đã từng nghi ngờ anh là gián điệp chứ bóng ma của nụ cười thoáng qua gương mặt hốc hác của black dĩ nhiên black cũng bắt đầu xoắn tay áo lên chúng ta cũng giết hắn chứ thầy Lupin dứt khoát vâng tôi nghĩ vậy peter há hốc miệng chết chân rồi hắn cuống cuồng bò tới chỗ ron ron ơi chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau Tôi là một con vật cưng hiền lành của cậu mà, cậu đừng để cho họ giết tôi, Ron ơi, cậu, cậu, cậu bên tôi đi cậu. Nhưng Ron trố mắt nhìn Beatty Friel với nỗi khiếp sợ tận cùng, nó nói, Vậy mà tôi từng để cho ông ngủ trên giường của tôi. Beatty Friel bò về phía Ron, Cậu bé tử tế ơi, cậu chủ tử tế ơi, cậu đừng để cho họ giết tôi, tôi là con chuột của cậu, tôi là con vật cưng hiền lành của cậu. Blake nói bằng giọng mỉa mai, Nếu mày là một con chuột tử tế hơn là một con người, thì cũng không có gì đáng để khoe khoang Peter à. Ron đang tái nhợt thêm vì đau đớn, cố lê cái chân gãy ra khỏi tầm tay của Peter Phil. Hắn bèn xoay mình trên đầu gối lê lết về phía Hermione, và níu lấy váy cô bé. Cô gái nhân hậu ơi, cô gái thông minh ơi, cô, cô đừng để họ cứu, cô, cô cứu tôi với. Hermione kéo vặt áo của mình ra khỏi bàn tay biếu chặt của Beaterio, lùi lại đến sát tường trong hoảng kinh cả hồn phía. Beaterio vẫn quỳ xuống đất run rẩy một cách không thể ngăn được. Hắn từ từ quay đầu về phía Harry. Harry, Harry, cháu giống cha cháu lắm, cháu, cháu rất giống anh ấy. Black gầm lên. Mày còn dám van xin Harry sao? làm sao mày dám nhìn mặt cháu nó sao? làm sao mày dám nói về James trước mặt cháu nó hả? Peter Phiel quỳ lết về phía Harry, hai tay hắn vươn ra thì thào. Harry, Harry, anh James không có đời nào muốn cho chú chết. Anh James sẽ thông cảm, Harry, ảnh sẽ rủ lòng thương hại chú. Caplec lẫn thầy Lupin đều sải bước chân tới trước, nắm lấy vai Peter Phiel, quăng hắn trở lại ngược xuống sàn hắn ngồi đó co giật trong cơn kinh hoàng, trợn mắt ngó lên Blake và thầy Lupin. Blake cũng rung động cả người. ông nói: "mày đã bán Lily và James cho Voldemort. mày có chối điều đó không?" Bittfield hòa khóc. Cạnh ấy trông thật khiếp đảm. trong Bittfield như một đứa trẻ con to xác, hối đầu, đang nằm co rúm khóc trên sàn nhà. anh Sirius ơi, anh Sirius, em làm sao có thể làm khác được? chú tể hắc ám anh không biết đâu hắn có những vũ khí mà anh không tưởng tượng nổi đâu em bị hắn hăm dọa anh Sirius ơi em đâu có được dũng cảm như anh hay anh remus hay anh james em đâu đâu có muốn chuyện đó xảy ra chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã bức hiếp em black gầm lên nói láo mày đã luồn thông tin cho voldemort cả năm trời trước khi lily và james bị giết mày đã làm gián điệp cho hắn từ lâu pt phil hổn hển nói hắn hắn khống chế mọi nơi từ chối hắn thì đâu có được cái gì đâu với một sự giận dữ khủng khiếp trên gương mặt black nói chiến đấu với tên phù thủy ác độc nhất thế gian thì được cái gì hả được những mạng người vô tội peter à pt phil rên rỉ anh không hiểu đâu anh Sirius hắn sẽ giết tôi chết mất black lại gầm lên vậy thì mày nên chết đi Thà chết còn hơn phản bội bạn bè như tụi tao sẵn sàng làm đối với mày đây. Black và thầy Lupin đứng bên nhau, vai kề vai, dơ cao đủ phép. Thầy Lupin lặng lẽ nói, lẽ ra My phải hiểu là nếu Voldemort không giết My thì chúng ta cũng sẽ làm điều đó. Vĩnh biệt Peter. Hermione dơ cả hai tay lên che mặt và quay vào tường. Harry thét. Đứng! Harry chạy tới. Tự mình đứng án trước mặt Peterfield đối diện với hai cây đũa phép. Nó nói hụt hơi. "Chú đừng giết hắn, chú đừng giết." Cả Black và thầy Lupin đều suýt loạn choạng. Black gầm gừ, "Harry, tên vô lại này là nguyên nhân khiến cho cháu mồ côi, cái đồ bẩn thỉu hèn mạt này cũng chỉ muốn cho cháu chết phức mà không một mảy may xúc động." Cháu đã nghe thấy đó. Cái ngứa trên da hắn đối với hắn còn quan trọng hơn mạng sống cả nhà cháu. Harry nói trong hơi thở dồn dập. Cháu biết, chúng ta sẽ đưa hắn về tòa lâu đài, chúng ta sẽ nộp hắn cho bọn giám ngục Apkaban, chỉ xin đừng giết hắn. Petifield há hốc miệng, quăng cả hai cánh tay ra ôm chầm lấy đồ gối Harry. Harry, cháu, cảm ơn cháu, chú quả là không đáng, cảm ơn cháu. Harry gạt tay Petifield ra một cách ghê tởm. Xề ra, tôi làm điều này không phải vì ông. Tôi làm là điều này tôi nghĩ rằng ba sẽ không muốn những người bạn thân nhất của ông trở thành kẻ sát nhân chỉ vì ông. Không ai nhúc nhích hay thốt ra lời nào ngoại trừ Peterfield. Hơi thở của hắn chỉ còn phều phào khi hắn tự bấu lấy ngực. black và thầy Blupin nhìn nhau rồi cả hai cùng hạ đổ phép xuống. black nói Cháu là người duy nhất có quyền quyết định Harry à nhưng hãy nghĩ, nghĩ đến những gì hắn đã làm. Harry lặp lại, "Hắn có thể bị nhốt vô nhà ngục Azkaban nếu có ai xứng đáng ở chỗ đó, thì kẻ đó chính là hắn." Beedle vẫn còn thở khò khè sau lưng Harry, thầy Lupin nói, "Thôi được, đứng qua một bên đi Harry." Harry ngập ngừng, thầy Lupin nói, "Thầy sẽ trói hắn lại, thầy thề là chỉ làm điều đó thôi." Harry bước tránh ra, lần này những sợi dây thần vọt ra từ đầu đũa của thầy Lupin, chỉ chớp mắt là Petitfield bị trói gô cả tay chân và mồm miệng hắn quằn quại trên sàn cây đũa phép trong tay Black vẫn chỉ vào Petitfield Black gầm gừ nhưng nếu mày biến hình Peter chúng tao sẽ giết mày cháu đồng ý chứ Harry Harry ngó xuống cái hình thù đáng thương trên sàn và gật đầu để cho Petitfield có thể nhìn thấy thầy Lupin nói giọng bỗng trở nên thực tế được rồi Ron thầy không thể gắn lại xương gãy cho con giỏi như bà Pomfrey cho nên thầy cho là tốt nhất nên bó nẹp chân của con lại cho đến khi chúng ta có thể đưa con về tới bệnh thất thầy bước vội tới bên ron cúi xuống gõ đũa phép lên chân nó và rì rầm phe rula quanh chân ron xuất hiện băng nẹp quấn chặt dọc theo xương ống chân thầy lupin đỡ nó đứng lên Ron dồn hết sức nặng thân thể vô một chân còn khỏe mạnh, mặt mày không còn nhăn nhó nữa, nó nói: "Cảm ơn thầy, con thấy khá hơn rồi." Hermione nhìn thân hình sóng xoài của thầy Snape trên sàn, hỏi nhỏ: "Còn thầy Snape thì sao ạ?" Thầy Lupin cúi xuống kiểm tra mạch của thầy Snape rồi nói: "Chẳng có gì trầm trọng lắm đối với ổng, các con chẳng qua hơi hăng hái quá liều một chút, còn hơi lạnh." À, có lẽ tốt nhất là chúng ta khoan cứu ổng tỉnh trước khi trở về tòa lâu đài an toàn chúng ta cứ mang theo ổng trong tình trạng như vậy thầy lẩm bẩm mobili corpus như thể có một sợi dây vô hình cột cổ, cổ cổ tay và đầu gối thầy Snape dừng ông đứng lên đầu vẫn còn gục gặc một cách không thoải mái lắm như một con bù nhìn lố bịch ông đứng lơ lửng cách mặt đất vài tấc chân cẳng cứng đơ lũng đẳng thầy lupin nhặt lại tấm máu tàn hình và nhét nó an toàn vào trong túi áo của ông black thúc ngón chân vào người pt nói và hai người trong chúng ta nên được cột chung với tên này để cho chắc ăn thầy lupin nói tôi làm cho cả con nữa john nhảy lò cò tới nói với giọng giận dữ black làm phép thuật lấy ra mấy cái còng số tám từ trong không khí chẳng mấy chốc Peter Phil lại được dựng đứng lên, tay trái của hắn bị khóa chặt với tay thầy Lupin, còn tay phải của hắn thì bị khóa chung với tay trái của Ron. Mặt của Ron rất ư hình sự, có vẻ như nó coi chuyện strapper giả mạo căn cước là một sự xúc phạm riêng tư. Roxanne thì nhẹ nhàng nhảy khỏi giường và uyển chuyển dẫn đường ra khỏi phòng. Cái đuôi xù như cây chổi rửa chai của nó nhỏng lên một cách nhí nhảnh.